Chương 146, Hồng Lạo, bộ dáng ngũ công chúa thật đúng là xinh đẹp, mặt mày này, cùng Quý Phi nương nương nhưng là 10 phần tương tự đâu, Phó Phi ở một bên khen, Đức Phi cười khẽ một tiếng, hai tử nhỏ như vậy, cũng mất công Phó Phi ánh mắt rất tốt, chẳng lẽ Đức Phi nương nương cảm thấy bộ dáng tiểu công chúa không giống Quý Phi nương nương, vậy phải là bộ dáng giống hoàng thượng, Phó Phi vẫn cười khanh khách, Trần Mạng Nhu ở một bên co rút khóe miệng, bộ dáng giống hoàng thượng. Vậy còn có thể nhìn sao, bồ gián hoàng thượng thật rất anh Tuấn, chính là, đó là anh Tuấn, góc cạnh nên có vẫn phải có, nếu tiểu công chúa lớn lên cũng là vẻ mặt góc cạnh, vậy nàng vẫn nên bắt đầu chuẩn bị đồ cưới sớm một chút đi, chính là nhìn đồ cưới dày, nữ nhi nhà mình cũng có thể gã ra ngoài. Trần Mẫu Phi, ngũ muội muội tên gọi là gì, đại công chúa ở một bên xem tiểu công chúa, nghiêng đầu hỏi, Trần Mạng Nhu lắc đầu, phụ hoàng ngươi còn chưa có đặt tên. Hiện tại ta cũng chỉ kêu nàng là tiểu ngủ, đại công chúa cùng ngủ công chúa thật đúng là tỷ muội tình thâm, đức phi ở một bên lại không âm không dương mở miệng, Trần Mạn Nhu liếc nàng một cái, đó là tự nhiên, đại công chúa cùng ngủ công chúa là thân tỷ muội, cảm tình hai người các nàng có thể không tốt sao? Đức phi hơi nhíu mày, "Sau này, con thỉnh đại công chúa chỉ đạo nhị công chúa chúng ta nhiều hơn, không cầu nhị công chúa chúng ta hiền đức có tuệ giống đại công chúa." Chỉ cần nàng có thể học được một nửa của đại công chúa, thiếp cũng cảm thấy mỹ mãn, từ khi Lưu Phi mất, nhị công chúa đã được ôm đến nuôi dưỡng bên người Đức Phi, hoàng thượng luôn luôn yêu thương tử nữ, tất nhiên là sẽ không để cho khuê nữ nhà mình treo một tội danh mưu hại hoàng tử trên người, vì thế ngay cả Ngọc Điệp cũng sửa lại, mà nhị hoàng tử, lại được phó phi thỉnh cầu, được đưa tới thừa Càng Cung, bất quá, không sửa Ngọc Điệp, hoàng thượng chỉ nói, hắn đều có suy tính lại chưa nói có tính toán gì, đức mẫu phi quá khen, bản cung biết những cái đó, cũng đều là đi theo nhóm ma ma học hỏi. nếu nhị muội muội muốn học, đức mẫu phi có thể tìm vài ma ma cho nhị muội muội. đại công chúa khéo léo cười nói, sắc mặt đức phi trầm trầm, cũng không nói thêm gì nữa. không bao lâu, những người còn lại cũng đều đến đây, trong tả lót ngủ công chúa bị nhét không ít vật nhỏ, đức phi đưa một cái ngọc bội, phó phi đưa một cái ngọc hoàng. Ngụy Phi đưa một cái ngọc khóa phiến, còn lại đều là vật không quá quý trọng, thời điểm gần giữa trưa hoàng thượng mới đến đây, mọi người hành lễ, Đức Phi cười duyên nói, hoàng thượng thật đúng là yêu thương ngũ công chúa, ngày sau ngũ công chúa sẽ là đệ nhất nhân bên trong các công chúa, Trần Mạng Nhu nhìn nhìn đại công chúa, trên mặt đại công chúa thoáng chút không vui, Phó Phi ở một bên hòa giải cười nói, Đức Phi tỷ tỷ nói lời này, hoàng thượng là từ phụ, đối hài tử nào cũng đau sủng cũng không phải chỉ yêu thương ngủ công chúa thôi. bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com hoàng thượng nhíu nhíu mày nghiêng đầu nhìn đức phi nếu ngươi nhàn rỗi không việc gì làm thì nên quan tâm nhị công chúa nhiều hơn trẫm yêu thương người nào còn không tới phi ngươi tới khoa tay muối chân sắc mặt đức phi nhất thời trắng bệt vội vàng thỉnh tội thiếp nhất thời nói lỡ thỉnh hoàng thượng tha lỗi trần mạng nhu lôi kéo cánh tay tiểu ngủ quơ quơ Tiểu Linh đang màu vàng ở trên phát ra thanh âm thanh thúy. Trần Mạn Nhu cười quay đầu nhìn Hoàng Thượng. Hoàng Thượng, các vị tỷ muội có thể lại đây chúc mừng đầy tháng Tiểu Ngũ cũng là một phen tâm ý. Ngài cũng không nên tức giận. Người xem ngài giận, ngay cả Tiểu Ngũ cũng bị dọa đâu. Đại công chúa cũng vội vàng đến đây làm nũng. sắc mặt Hoàng Thượng lúc này mới đẹp mắt một ít. Trần Mạn Nhu lại quay đầu nhìn Đức Phi. Các vị muội muội lại đây, bản cung thực cảm kích. Chính là hôm nay bản cung chỉ sợ không thể chiêu đãi các vị muội muội, thời gian không còn sớm, mời chư vị cũng trở về đi, đang vẫn là trong hiếu kỳ, ngay cả y phục trên người ngủ công chúa hôm nay đều là đạm sắc, cho dù Trần Mạng Nhu dám thiết yến, các nàng cũng không có can đảm ăn, oanh oanh yến yến đứng dậy cáo từ, đại công chúa có chút cọ sát, Trần Mạng Nhu cười kéo tay đại công chúa, nếu đại công chúa không chê, ở lại chung túy cung ăn một bữa cơm. Hôm nay hoàng thượng cũng lưu lại đi, cha và con gái các ngươi cũng nói chuyện một chút, ngày thường đại công chúa ở tại cung điện Tây Tam Sở, trừ phi là đến từ An Cung Thỉnh An, nếu không rất ít khi nhìn thấy hoàng thượng, hoàng thượng cũng không thể thường thường đi xem đi Tây Tam Sở, dù sao đại công chúa cũng đã 13, cho nên cha và con gái hai người chưa từng gặp nhau quá nhiều, nghe Trần Mạng Nhu an bài như vậy, trên mặt hai người đều lộ ra ý cười, Trần Mạng Nhu cho người bế ngủ công chúa đi xuống tự mình nói là muốn đi chuẩn bị ngọ thiện, đem phòng ở để lại cho hoàng thượng cùng đại công chúa, mẫu phi, ta khi nào thì mới có thể đi đến trường. Trần Mạn Nhu vừa ra hậu điện, tiểu tứ liền theo đến đây. Trần Mạn Nhu đưa tay xoa xoa đầu hắn, sang năm, làm sao vậy? ngươi muốn đi học? Ưm, đi học có người chơi với ta, mẫu phi, ta nhớ đại hoàng huynh. Đôi mắt tiểu tứ đỏ lên, rút vào bên người Trần Mạn Nhu nói, Trần Mạn Nhu hiểu rõ. Trong cung này người cùng tiểu tứ có tuổi tương đương, cũng chỉ có nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử, trước khi nhị hoàng tử được thục phi dạy dỗ, cùng tiểu tứ cũng không quá thân cận, mà tam hoàng tử, lại là thân kiều thịt quý, không nói từ an lo lắng, cho dù từ an yên tâm, Trần Mạng Nhu cũng không dám để cho tiểu tứ cùng tam hoàng tử tiếp xúc nhiều, vì thế, toàn bộ hoàng cung, tiểu tứ cũng, cũng chỉ có thể chơi ở chỗ đại hoàng tử, đại hoàng tử làm người đoan chính hữu lễ. Lại có kiên nhẫn, cũng không ghét bỏ tiểu tứ, cho nên huynh đệ hai người cảm tình cũng không tệ, lúc này đại hoàng tử mất, tiểu tứ trở thành một người cô đơn, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút tịch mịch, tiểu tứ nếu muốn tìm người nói chuyện, không bằng dạy mụi mụi nói chuyện, Trần Mạng Nhu nghĩ nghĩ nói, ngươi xem, mụi mụi còn nhỏ như vậy, cả ngày chỉ biết khóc nháo, nếu ngươi dạy mụi mụi nói chuyện, nói không chừng mụi mụi nói câu đầu tiên là kêu ca ca đâu, thật sự, Tiểu Tứ có chút chần chờ, lúc này hắn đối với muội muội mới sinh ra đã không có nhiều hứng thú lắm, cả ngày không phải ngủ thì là uống sữa, hoặc là gào khóc, lại không thể bồi mình bắt chim nhỏ xem con kiến, còn không có thể bồi mình chọn đồ ăn, càng không thể cùng mình nói chuyện, thật sự là rất không có ý nghĩa. Đương nhiên là thật, ngươi kiên nhẫn nhiều chút, chờ thời điểm muội muội lớn như vậy, có thể cùng nói chuyện với ngươi, Trần Mạn Nhu khoa tay múa chân một chút. Tiểu tứ lúc này mới có chút không tình nguyện đáp ứng, vậy được rồi, ta mỗi ngày cùng muội muội, chờ muội muội có thể nói, nhất định gọi ca ca trước nhất. Đối nguyệt lại đây hồi bẩm ngọ thiện đã chuẩn bị tốt, lúc này ngủ công chúa đã được vú nương dỗ ngủ, vì thế Trần Mạn Nhu cũng chỉ mang theo Tiểu Tứ đi chính điện, dùng ngọ thiện, đại công chúa rất có ánh mắt cáo từ, Tiểu Tứ cũng trở về ngủ trưa. Trần Mạn Nhu bưng một ly trà cho Hoàng thượng. Hai ngày nay khí sắc hoàng thượng này có chút không tốt, có phải hạ nhân hầu hạ không tận tâm hay không? Không phải, hoàng thượng nhìn Trần Mạng Nhu, ý bảo nàng ở một bên ngồi xuống, nhưng một hồi mới nói tiếp, hôm nay, có nhân dân tấu chương thỉnh cầu lập hậu, Trần Mạng Nhu kinh ngạc một chút, tính tính ngày, hoàng hậu mất cũng mới hơn nửa năm, mà từ ninh mất cũng mới 4 năm tháng, những triều thần đó, thật đúng là tính thời gian nửa điểm cũng không chậm trễ, vừa ra áo tăng đại kỳ. Hậu cung cũng đang trống không, hoàng thượng thấy Trần Mạn Nhu không nói chuyện, ngón tay ở trên bàn gõ gõ, "Ngươi cảm thấy trẫm có nên lập hậu hay không? Mặc kệ hoàng thượng lập hay không lập hậu, khẳng định đều có lý do của mình, thiếp không dám xen vào." Trần Mạn Nhu cúi thấp đầu, chậm rãi nói, "Chuyện này, nàng thực không thể phát biểu ý kiến, nàng nói hoàng thượng hẳn là nên lập hậu, như vậy nên lập ai làm hậu?" Tuy rằng qua đại áo tang từ Ninh Nhưng là hoàng thượng tự xưng là hiếu tử, nếu tương lai có lời đồng đãi ai phụ trách, nàng nói hoàng thượng không nên lập hậu, vậy dựa vào cái gì không thể lập hậu, là Trần Mạng Nhu nàng muốn ở hậu cung xương bá, hay là Trần Mạng Nhu cảm thấy hoàng thượng hẳn là nên giữ đạo hiếu cho từ ninh. Qua một hồi lâu, Trần Mạng Nhu mới nghe hoàng thượng cười khẽ một tiếng, người trái lại là người cẩn thận, thôi, trẫm biết ngươi khẳng định sẽ không trả lời, ngươi đã ra tháng, ngày sau này chuyện hậu cung. Ngươi để tâm nhiều hơn, trẫm đem phượng ấn giao cho ngươi, ngươi cũng không nên cô phụ tín nhiệm của trẫm. hoàng thượng yên tâm, thiếp nhất định sẽ vì hoàng thượng quản lý tốt hậu cung, trần mạng nhu vội vàng nói, nghĩ nghĩ còn nói thêm, hoàng thượng, đại công chúa đã 13 tuổi, người xem, có nên chọn lựa phò mã trước hay không, ít hôm nữa công chúa ra hiếu, cũng không quá lúng cuốn tay chân, sau khi định ra, còn chuẩn bị đồ cưới, ít nhất chuẩn bị một hai năm. Cho nên từ khi 13 tuổi bắt đầu chọn lựa trưởng phu tương lai, thật tình không xem như quá sớm, hoàng thượng gật gật đầu, việc này trẫm đã có tính toán, người ngày thường chiếu cố đại công chúa nhiều một ít, mẫu hậu mặc dù có tâm, chính là tuổi cũng đã lớn, trẫm cũng không đành lòng để cho mẫu hậu quá mức cho mệt nhọc, việc này không cần hoàng thượng dặn dò, thiếp khẳng định là sẽ để ở trong lòng, Trần Mạng Nhu đáp, chỉ cần một ngày đại công chúa không gã ra ngoài, Nàng đều đem đại công chúa bưng lên cao, về phần dạy cái gì, cái đó thật tình không cần lo, không nói trước sau đã dạy không ít thứ, chỉ nói bên người đại công chúa còn giữ bầu ngực nương hai giáo dưỡng ma ma, Trần Mạng Nhu căn bản không thể nhúng tay vào vấn đề giáo dưỡng đại công chúa, nhiều lắm là làm lão mụ tử, làm tri tâm tỷ tỷ linh tinh, như vậy vừa vặn, hai bên đều bớt lo, đến tháng 6, thiểm tây bên kia bỗng nhiên truyền đến tin tức, nói là đê vỡ, nước sông tràn bờ. Hoàng thượng bận việc sức đầu mẻ tráng, vừa cho người chuẩn bị cứu tế, vừa muốn phái người điều tra bên đường đê, đỡ phải lại có địa phương khác bị vỡ. Cứ như vậy quan viên trên triều cũng không tiện nói nói chuyện lập hậu, ai nói thì chính là sâu mọt quốc gia. Trần Mạng Nhu cho người thỉnh đại công chúa đến đây, thiểm tây hồng tài, cũng đã mấy ngày, nghe nói bên kia là người chết đói khắp nơi, chúng ta thân là nữ nhân, cũng không thể giống nam nhân đi cứu tài, nhưng là... Cũng là có thể tận lực một chút, thấy đại công chúa không lên tiếng, Trần Mạng Nhu xoa bóp lòng bàn tay nàng nói, trang sức linh tinh ngày thường ngươi không dùng, cũng có thể lấy danh nghĩa an ủi mẫu hậu ngươi hiến ra ngoài, chuyện này, ngươi muốn chính miệng nói với hoàng thượng, đại công chúa nháy mắt tỉnh ngộ lại, trang đầy cảm kích nhìn Trần Mạng Nhu, Trần Mẫu Phi đối ta như thế, ta vô cùng cảm kích, nàng hiện tại không có mẫu hậu, cũng chỉ có thể dựa vào phụ hoàng, những thứ này quyên tặng ra ngoài không chỉ là vì làm rạng rỡ mẫu hậu, làm cho thế nhân quên không được đại nghĩa trước sau, đồng thời cũng là vì chính nàng mà tích lũy thanh danh, lại làm cho hoàng thượng nhìn nàng với cặp mắt khác xưa, có thể nói là nhất cử tam đắc. Trần Mạn Nhu nghĩ ra chủ ý như vậy, cũng chấp tay tặng cho nàng, nàng làm sao có thể không cảm động? Tốt xấu gì ta cũng vậy nhìn ngươi lớn lên, ngày sau khả không cần phải nói cái gì cảm kích hay không cảm kích. Trần Mạn Nhu cười nói, nàng tự nhiên cũng có tư tâm Nếu là lúc này nàng đem chủ ý cùng quyên tặng trực tiếp đưa đến trước mặt hoàng thượng, sẽ dễ dàng làm cho hoàng thượng nhớ tới trên triều đình dân tấu chương chỉnh cầu lập hậu, cảm thấy trần mạng nhu nàng là tạo thanh thế cho bản thân. Thứ hai, chỉ sợ từ an bên kia cũng sẽ nhìn nàng không vừa mắt, cảm thấy nàng mua danh chuột tiếng, thương đánh chim đầu đàn, nàng khả không muốn trở thành người chết trước, trọng yếu nhất là, tuy rằng đại công chúa mở tiền lệ, nhưng là nếu hoàng thượng có lòng... Tất nhiên có thể điều tra ra, người sau lưng ra chủ ý này là ai, nàng đối đại công chúa một mảnh tâm ý, cũng khẳng định sẽ không cho không, chương 147, quá độc, ngày đó, đại công chúa liền thượng tấu với hoàng thượng, tỏ vẻ phải giảm phân nửa tiền tiêu hàng tháng của mình, cũng hiến một nửa tài sản bản thân, hoàng thượng rất cảm động, liên tiếp mấy ngày đều là để cho đại công chúa đến càn thanh cung cùng dùng bữa, có mở đầu, có thể kéo những người khác. Trần Mạn Nhu có nhiều tâm nhãn, để cho tiểu tứ nhà mình là người thứ nhất ra tiền trong các hoàng tử, ngũ công chúa tuổi còn nhỏ, chỉ có tiền tiêu hàng tháng, còn không có tài sản, liền bài trừ ra bên ngoài. Không đến năm ngày công phu, hậu cung liền hiến cho đi ra một đại tuyệt bút tiền tài, đồng thời, Trần Mạn Nhu thượng tấu, cung tỷ quá nhiều, muốn phóng xuất một bộ phận, vì thiên hạ cầu phúc, hoàng thượng lúc này liền đáp ứng, dù sao trong cung liên tục chết vài chủ tử. Lúc này quả thật là dư ra không ít người, Trần Mạng Nhu nhìn hai người đối nguyệt cùng Tẩn hoang tổng bọc nhỏ đứng ở trước mặt mình, trong lòng rất luyến tiếc, nhưng là hai người này tuổi cũng không nhỏ, nếu không xuất cung lập gia đình, ngày sau chỉ sợ cũng tìm không được đối tượng tốt, nương nương, ngài phải bảo trọng, y thuật của Lập Xuân đã học không tệ biệt lắm, thậm chí so với nô tì còn mạnh hơn vài phần, nương nương ngài ngày sau cho nàng ở bên người hầu hạ, đối nguyệt gạt nước mắt một phen nói. Tửng Hoang cũng khóc theo, sổ sách nô tỳ đã giao cho Lập Hà, hiện tại nàng tính sổ khá nhanh, trí nhớ cũng tốt, xem sổ sách một lần thì có thể nhớ kỹ toàn bộ, ngày sau nương nương có cái gì muốn tìm, chỉ cần tìm nàng, bản cung biết, các ngươi hầu hạ bản cung nhiều năm như vậy, bản cung đều ghi tạc trong lòng, trong lòng Trần Mạn Nhu cũng không chịu nổi, quay đầu cho Lập Hà ôm đến đây hai cái hòm, đây là bản cung cho các ngươi làm đồ cưới, ngày sau các ngươi nếu là gặp chuyện gì Chỉ cần đi Trần Phủ tìm người, bản cung thì sẽ thay các ngươi giải quyết, đa tạ nương nương, hai người lại hành đại lễ với Trần Mạng Nhu, nếu không lại, Trung Quy cũng phải đi, đi theo minh tổng quản ra trung túy cung, hai người vừa đi vừa quay đầu nhìn lại, ra khỏi cung, mới nhịn không được gào khóc một chút, Trần Mạng Nhu cũng tự mình đem đại cung nữ mình xem trọng nhất cho xuất cung, những phi tầng khác dù không muốn như thế nào, cũng chỉ có thể đem người bên người mình lấy ra. Không hề thiếu người bên người Phi Tần, đều là từ nhà mẹ để mang vào, lại hầu hà rất nhiều năm, không riêng gì biết bí mật nhóm chủ tử, lại được nhóm chủ tử thập phần coi trọng giúp đỡ, bị Trần Mạng Nhu xuống tay như vậy, một đám người đều oán hận trong lòng, lại không dám phản kháng, nhất là Phó Phi, mang tiếng cung hai cung nữ, lần này cũng bị phóng xuất một cái, hai người bên người Đức Phi, cũng bị phóng xuất toàn bộ, cứ như vậy, trong cung liền trống trải, vài chủ điện chỉ có trung túy cung, vĩnh hòa cung, cùng với thừa càn cung có người, triều thần lập tức lại bắt đầu dân tấu trương, nói hoàng thượng hậu cung hư không, nên tuyển tú, con nối dòng nặng như trời, nhất là con nối dòng của hoàng thượng, hoàng thượng lại có chút không kiên nhẫn, liên tiếp trách cứ ba đại thần dân tấu trương yêu cầu tuyển tú, làm cho tiếng la tiền triều bình ổn một ít. bạn đang nghe truyện tại thế giới sau khi trần hoài cẩn hồi phủ, đem chuyện trên triều đình nói một lần. Trần tướng quân thở dài, mấy ngày này, người tặng lễ nhà chúng ta cũng nhiều lên, dựa theo ý tứ tổ phụ người, chúng ta đóng cửa từ chối tiếp khách, cả ngày nâm nấp lo sợ, cũng không biết khi nào thì mất đầu, Trần Hoài quyết từ bên ngoài tiến vào, tiện tay bương một ly trà rót hết, lập tức lộ ra tươi cười thật to, cũng nhanh, trước đó vài ngày tỷ tỷ nói phối phương kia, ta tìm người làm ra một số thứ, vẫn còn có một chút tì vết, lại thêm thời gian ba ngày ta có thể đưa đến trước mặt hoàng thượng, hắn hiện tại biểu hiện bên ngoài là quan lục phẩm, trên thực tế, hắn ở trước mặt hoàng thượng có thể xem như có mặt mũi. Hai năm trước giao sinh ý thủy tinh cho nội vụ phủ, còn trình lên sơ đồ chế tạo thuyền, cùng với phương thức mấy dệt cùng đánh cốc cơ, làm cho hắn chậm rãi thành tâm phúc của hoàng thượng. Nếu lần này ngươi đưa lên, thì lại lập công lớn, mạng mạn lại thêm vài phần nắm chắc. Trần tướng quân cũng cười nói, Trần Hoài cẩn gật gật đầu. Lại đột nhiên hỏi nói, ngươi lần này tính tại triều đình dân ra, tự nhiên không phải, vẫn là dựa theo dĩ vãng, dùng mật chiếc đưa lên đi, Trần Hoài quyết lắc đầu, hắn không thích kế thừa chí hướng lão cha đi làm tướng quân, cũng không thích giống đại ca mỗi ngày cầm tấu chương mà đọc, cho nên lúc ấy tỷ tỷ liền chỉ cho hắn một con đường khác, cái gọi là nhân tài, đó mới được hoàng thượng xem trọng nhất, không tranh quyền không đoạt lợi chẳng phân đảng cũng không kết phái, lại có thể ban ơn cho con nối dòng. Thật giống như trên triều đình, có văn thần có võ tướng, các bên đều có thể phong cảnh vô hạn, nhưng là phái thanh lưu, cũng là xuất sắc nhất cùng với sống lâu nhất, dùng mật chiếc rất tốt, cũng nói cho hoàng thượng, mặc kệ có mạng mạng hay không, trần gia chúng ta đều chỉ chân thành với hoàng thượng, hoàng thượng thấy trần gia chân thành, mạng mạng mới có thể được lợi, nếu là để cho hoàng thượng cho rằng trần gia chúng ta tâm lớn, chỉ sợ ngày sau mạng mạng ngày cũng không dễ chịu lắm. Trần Tướng Quân ở một bên vút râu nói, Trần Hoài Cẩn cùng Trần Hoài quyết cùng nhau đứng dậy đứng trang nghiêm, Cẩn Tuân phụ thân dậy bảo, được rồi, vài người nhà chúng ta trò chuyện, không cần chính thức như vậy, Trần Tướng Quân khoát tay, để cho hai con trai ngồi xuống, lúc này mới tiếp tục nói, chuyện tình thư đồng, các ngươi nghĩ như thế nào, ý tứ muội muội ta hiểu được, Trần gia chúng ta vốn cũng đã cùng tứ hoàng tử buộc cùng một chỗ, căn bản không cần cho thư đồng đi vào nữa. Danh ngạch kia, còn có thể lung lạc thêm một người, nguyên bản ta nghĩ, văn võ mỗi bên một người, nhưng là muội muội nói, như vậy lúc đầu thấy tốt, nhưng là ngày sau tiểu tứ lớn lên, hoàng thượng già đi, lại quay đầu nhìn lại, như vậy sẽ không thỏa đáng, Trần Hoài cẩn dừng một chút nói, muội muội nói, võ tướng bên này, chỉ cần tổ phụ còn sống, chỉ cần phụ thân còn tại, sẽ không cần quá mức chặt chẽ, kỳ thật, cho dù là Trần lão thái gia qua đời. Cũng không cần quá lo lắng, Trần Lão Thái Gia hiện tại ở quốc tử giám đảm nhiệm võ viện viện trưởng, thú hạ đệ tử đi ra cũng không thiếu, cũng được cho là đạo lý khắp thiên hạ. Như vậy Trần Gia bọn họ nếu vẫn khuyết thiếu người trong quân, vậy mặt mũi mấy đại nhân đều không còn. Trần Hoài Quyết ở một bên gật đầu tỏ vẻ đồng ý, tỷ tỷ luôn luôn thông minh, tuyển võ tướng bên này, quả thật không ổn làm, còn không bằng tuyển văn thần, gần đây thiên hạ an ổn, ngay sau địa vị văn thần thật cao. Trần Gia chúng ta cũng không phải đang chuyển hình sao, thứ hai, Hoàng thượng nơi đó, là xác định tâm tư vững chắc không thể động, mặc kệ như thế nào, chỉ cần Hoàng thượng còn sống, thì sẽ là đứng đầu thiên hạ, vậy ngươi nhóm nói thử, có thí sinh tốt, Trần Tướng Quân dừng một chút nói, Trần Hoài Cẩn mở đầu trước, trong nhà Vương Thái Phó có một tiểu tôn tử, năm nay 7 tuổi, tuổi thích hợp, chính là thân phận, hắn là ấu tử con vợ kế Vương Thái Phó, chậm nhất sang năm. Chọn hoàng hậu có thể xác định, đến lúc đó, này thân phận còn có chút thấp, trong nhà tông nhân thuần vương gia có một tiểu nhi tử, năm nay 6 tuổi, chính là đứa nhỏ này giống như bị trong nhà sủng quá mức, tính tình có chút không tốt, Trần Hoài Quyết cũng nói, chúng ta tình nguyện lựa chọn người thân phận thấp một chút, cũng không cần tuyển người tính tình không tốt, không nên làm hỏng tứ hoàng tử, trong nhà trang quận vương còn có một tiểu tôn tử, năm nay cũng 7 tuổi, nghe nói thuở nhỏ thông minh lanh lợi thập phần được Trang Quận Vương yêu thích. Trần Hoài Cẩn Nghĩ Nghĩ nói thêm, Trần Tướng Quân khoát tay, không được, Trang Quận Vương lúc trước cùng Dương Gia có chút dính liễu hiện tại Dương Gia đã không còn, không biết chừng khi nào thì Trang Quận Vương sẽ bị liên lụy. Sau khi Dương Quý Phi chết đi, Hoàng thượng liền lập tức đoạt chức vị cử môn đề đốc của phụ thân Dương Quý Phi, tâm phúc khác phái tiếp nhận, hiện tại Dương Gia đã bị xét nhà, thủ đổ mi hầu tán, người chung quanh Dương Gia, khẳng định cũng chịu liên lụy theo, phụ tử ba người thảo luận vô cùng náo nhiệt, tiểu tứ còn không biết chuyện chọn thư đồng cho mình đã nhanh được xác định, hắn bị Trần Mạn Nhu lừa dối nhận nhiệm vụ dạy muội muội nói chuyện, cả ngày cầm quyển sách ở trước mặt ngủ công chúa đọc, nương, ta đọc lâu như vậy, muội muội tại sao cũng chưa phản ứng, lại đọc gần nửa canh giờ, tứ hoàng tử quay đầu hỏi Trần Mạn Nhu, Trần Mạn Nhu cười bắp mũi hắn, sao không có phản ứng, ngươi xem vừa rồi thời điểm ngươi học bài, muội muội liền quay đầu nhìn ngươi. hiện tại ngươi không đọc, nàng đã muốn khóc. tiểu tứ vừa thấy, ai nha? quả nhiên a, muội muội mình sắp khóc, vì thế vội vàng cầm sách lại đọc lên. trần mạng nhu ở một bên cười cười, cúi đầu tiếp tục thiêu thụ mây vá. lập xuân sốt rèm cửa tiến vào, nương nương, tề mỹ nhân đến đây, làm cho nàng đến sườn điện chờ. trần mạng nhu dừng một chút nói dặn dò vú nương chiếu cố tiểu tứ cùng ngủ công chúa cho tốt. Trần Mạn Nhu mới đứng dậy đi đến sườn điện. Tề Mỹ Nhân ngồi yên ở một bên, thấy Trần Mạn Nhu tiến vào, vội vàng hành lễ, đứng dậy đi. Hôm nay tại sao đến đây? Trần Mạn Nhu khoát tay. Tề Mỹ Nhân đi đến muốn đỡ Trần Mạn Nhu, Trần Mạn Nhu lại ra dấu nàng đến bên cạnh ngồi. Tề Mỹ Nhân ngượng ngùng cười ở một bên ngồi xuống, thiếp là tưởng niệm nương nương. Nương nương nơi này có nước trà ngon, điểm tâm cũng tốt. Thiếp gia mặt dày nên tới đây, theo như ngươi nói, cái gì nước trà ngon, nhưng là bản cung nghe nói, vài ngày trước Phó Phi ở ngự hoa viên mở hội trà, ngươi không đi qua, Trần Mạng Nhu hơi nhíu mày cười nói, hiện tại trong cung không có hoàng hậu, nữ nhân hậu cung hình như đều điên rồi, Phó Phi làm hội trà, Đức Phi làm hội thưởng hoa, ngụy Phi luôn luôn làm mình thành người trong suốt đều đến các cung điện bái phỏng, còn các chiêu nghi, phân vị rất thấp, với hậu vị cũng không có viễn vong. Nhưng không trở ngại các nàng nịnh bờ người khác, một hồi như ông vợ tổ đi nịnh bờ Phó Phi, một hồi như ông vợ tổ đi nịnh bờ Đức Phi, hoặc là như ông vợ tổ đi chút thọ Nguy Phi, nháo ra động tĩnh cũng không nhỏ, trung túy cung nàng, lại kém chút bị người đạp đến không có cửa, may mắn nàng dựa vào ngủ công chúa tuổi nhỏ, không chịu nổi tranh cãi ầm ĩ, thỉnh thánh chỉ để cho những người đó không thể tới cửa bái phỏng, cũng theo không dễ dàng ra trung túy cung, nếu không sẽ bị những người đó làm ầm ĩ chết mất, Thiếp không đi. Nghe nói hội trà của phó phi sẽ làm thơ. Thiếp tài sơn học thiển, sẽ không đi qua dọa người. Tề mỹ nhân cười nói, hội thưởng hoa của đức phi nương nương ngược lại rất thú vị. Thật nhiều người đi đâu, tống tỷ tỷ cũng đi. Nói là đức phi nương nương rất rộng rãi, thưởng không ít thứ. Thưởng cái gì? Hiện tại tề mỹ nhân thường thường đến đây đem động tĩnh những người khác nói nói. Trần Mạn nhu có rảnh thì nghe nghe. Xem như chuyện vui. Có trang sức có vải vóc, thường mỹ nhân có vẻ đặc thù, Đức Phi nương nương ban cho nàng một chậu hoa, thôi Uyển Nghi không có đi, nói là thân mình không khỏe, tề mỹ nhân cẩn thận nói, Trần Mạng Nhu nghĩ nghĩ hỏi, Thành Chiêu Nghi đâu, Thành Chiêu Nghi mặc kệ là Phó Phi mời hay là Đức Phi mời, cũng chưa từng đi, chỉ nói ngũ hoàng tử thân thể không khỏe, tề mỹ nhân cũng có chút kỳ quái, thời điểm Thành Chiêu Nghi tiếng cung rất phong cảnh A, ỉ vào dương quý Phi. Hận không thể lúc đó đem ngay tứ phi đều dẫm nát trong lòng bàn chân, sau lại có ngũ hoàng tử, cũng chậm chậm yên lặng xuống, hiện tại, đều sắp trong suốt như ngụy Phi lúc trước, nàng trái lại là người thông minh, Trần Mạng Nhu trong lòng thở dài nói một câu, trước khi bề ngoài nàng đi theo Dương Quý Phi, sau khi có ngũ hoàng tử, liền ẩn nấp, độc dược của Dương Quý Phi trong cung, người của Từ Ninh, có thể làm không được, độc dược kia, chỉ có Dương Quý Phi cùng cung nữ bên người của nàng biết, Nếu không phải thành chiêu nghi chặn ngang một cướp, phỏng chừng kế hoạch của Từ Ninh cùng Thục Phi còn có càng nhiều khúc chiếc đâu. Chương 148, các Phục, đến tháng 7, Hoàng thượng bỗng nhiên hại chỉ, cho Trần Hoài Quyết dẫn người toàn quyền phụ trách chuyện xây dựng đê, vì để cho Trần Hoài Quyết tùy cơ ứng biến, trực tiếp đem tổng ngũ phẩm viên ngoại lang tăng lên tới chính tứ phẩm công bộ Thị Lan. Tin tức này vừa ra, triều đình ồ lên, cơ hồ mọi người đều dân tấu chương cho Hoàng thượng. Nói Trần Hoài Quyết tuổi quá trẻ, không đảm đương nổi trọng trách này, trước kia cũng cũng không có công tích gì đặc thù, Hoàng thượng không thể đem chuyện này giao cho Trần Hoài Quyết, từ cổ đến nay, chuyện xây dựng đê đập, đều là một nhiệm vụ béo bở, cho dù là một trảo nhẹ nhàng, cũng có thể đem túi tiền nhồi đầy, nếu có tâm, mò 10 vạn 8 vạn, căn bản không nói chơi, cho nên ngay khi bắt đầu thủy tai vào tháng 5, mọi người đều đã muốn theo dõi mọi chuyện, như là chẩn tai. Như là xây dựng đê, đoán chừng mỗi người đều muốn vì bản thân mình hoặc là đảng phái của mình đoạt được lợi ích. Kết quả, hiện tại chỗ tốt lớn nhất cư nhiên rơi xuống đầu một tên mao đầu tiểu tử. Trần Hoài Quyết làm kinh quan vài năm thì như thế nào? Trên triều đình, có thể vào triều ít kiến, người nào không phải ở kinh thành lăn lộn hơn 10 năm. Phụ thân Trần Hoài Quyết là tướng quân thì như thế nào? Bây giờ còn không phải làm người vô hình trên triều. Tiểu tử Trần Hoài Quyết này, phía sau không quyền không thế. Dựa vào cái gì có thể được loại lợi ích này, đương nhiên, cũng có người không ít mẫn cảm nghĩ đến, Trần Gia còn có một nữ nhi ở hậu cung làm phi tử, hơn nữa trước mắt là phi tử phân vị cao nhất, nhưng càng như vậy, những người đó càng không muốn để cho Trần Hoài Quyết đi ra ngoài lập công, nếu thật sự để cho Trần Hoài Quyết lập được công lao, vậy có nữ nhi người ta, vậy tính toán còn có thể thành sao, mọi người đem triều đình trở thành cái chợ, mỗi ngày ầm ý. Mỗi ngày tìm lý do nói Trần Hoài Quyết phá hư không có tư cách phụ trách chuyện này, dưới cơn giận dữ của Hoàng thượng, cho người cầm một bao đồ vật đến triều đình, các ngươi đã nói Trần Hoài Quyết không có tư cách, vậy trẫm liền cho các ngươi nhìn xem, Trần Hoài Quyết rốt cuộc có tư cách này hay không, thứ này, là Trần Hoài Quyết tìm đã bỏ nhiều năm thời gian nghiên cứu, trẩm hiện tại liền cho các ngươi nhìn hiệu quả, Trần Mạn Nhu nghe tiểu hỷ tử Mi Phi sắc vũ nói chuyện trên triều đình. Thậm chí ngay cả lời hoàng thượng nói cũng một chữ không rơi thuật lại, trong lòng thực là có chút dở khóc dở cười, tiểu tứ ở bên cạnh cũng nghe mùi ngon, tiểu hỷ tử, nhanh, sau đó như thế nào, sau đó, sau đó đương nhiên là những người đó đều ngây ngẩn cả người, mặc kệ bọn họ dùng biện pháp gì, đều đập không vỡ cái thủy nê tầng kia, chỉ có thể thừa nhận, trần đại nhân có thể đảm đương chuyện xây dựng đê đập, tiểu hỷ tử vui tươi hớn hở nói. Trần Mạng Nhu để cho lập xuân cho tiểu hỷ tử một cái hà bao, tốt lắm, ngươi xem người trung túy cung cho tốt, ngày sau không cần tùy tiện đi càng thanh cung tìm hiểu tin tức, thời gian các ngươi ở trong cung cũng không ngắn, hẳn là rõ ràng tội danh quy tư đế tung, là cái gì, về sau đừng cho bản cung nhắc nhở các ngươi, tiểu hỷ tử biến sắc, vội vàng đáp, là, tiểu nhân cẩn tuân mệnh lệnh quý phi nương nương, trong khoảng thời gian này chuyện lập hậu là được người dắt bên miệng, Bọn họ cũng hiểu được quý phi nương nương khẳng định sẽ được lập thành hoàng hậu, nghĩ nhiều, còn có chút lâng lân, nếu không phải hôm nay quý phi nương nương nhắc nhở, chỉ sợ ngày sau sẽ thật gặp phải mầm tay vạ, được rồi, ngươi đi xuống dưới phân phó một tiếng, không có mệnh lệnh bản cung, để cho bọn họ không cần tùy ý đi lại, Trần Mạng Nhu khoát tay nói, tiểu hỷ tử lĩnh mệnh, xoay người ra cửa phòng, tiểu tứ có chút nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Trần Mạng Nhu, nương, Vì sao không thể thăm dò sự tình, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Trần Mạng Nhu nháy mắt mấy cái, suy nghĩ trong chốc lát mới nói, tìm hiểu tin tức sẽ làm phụ hoàng ngươi cảm thấy, chúng ta đang giám thị hắn, sẽ làm phụ hoàng ngươi thực phản cảm, về sau sẽ không thích ngươi, giải thích xong, mình cũng đổ một tầng mồ hôi, trong lòng suy nghĩ, nhanh chóng xem xét tìm một tiên sinh cho tiểu tứ mới được, nàng có thể giải thích các loại lý lẽ. Có thể chậm rãi bồi dưỡng tính cách tiểu tứ, có thể dạy tiểu tứ một ít chuyện, nhưng thuật đế vương chân chính, vẫn là đại nho mới có thể dạy, nàng là một nữ nhân hậu cung, nếu là để cho tiểu tứ hoàn toàn sinh trưởng ở trong tay nàng, vậy sẽ chỉ là hại tiểu tứ, tiểu tứ còn có chút ngây thơ, nghe Trần Mạng Nhu giải thích xong cũng không nghĩ nhiều, chỉ hương trí bừng bừng xoay người cầm cái trống bỏi quay đầu đùa ngũ công chúa, chuyện trên triều đình, Trần Mạng Nhu không đi tìm hiểu, nhưng về Trần Gia, Nàng vẫn có thể thu được, tí như nói, Trần Hoài quyết tiếp thánh chỉ đi thiểm Tây, Trần Gia đưa vào trong cung một danh sách, phía trên liệt kê tên bảy tám đứa nhỏ, tính toán vì tiểu tứ chọn lựa thư đồng, Trần Mạng Nhu nhìn những tên kia, lại rớt ba người, còn lại năm, lại đưa về Trần Gia, một năm kế tiếp, Trần Gia sẽ cẩn thận quan sát năm đứa nhỏ kia, chọn ra người bản tính tốt đẹp, đợi đến sang năm thời điểm tiểu tứ đến trường thì dùng, bởi vì hậu cung không có hoàng hậu. Phi Tần không xem như con dâu chính thức, cho nên thỉnh An từ An Thái Hậu, cũng không phải là đi mỗi ngày, chỉ cách cái vài ngày đi một lần, nghĩ đến ngày mai lại đi thỉnh An, trong lòng Trần Mạng Nhu có chút bị đè nén, từ An Thái Hậu cũng không biết là xảy ra chuyện gì, liền có chút nhìn nàng không vừa mắt, nhiều lần chọn thứ, nàng ngược lại thì không sao cả, nhưng chỉ sợ ảnh hưởng ấn tượng trong lòng Hoàng thượng đối với nàng, tuy rằng Hoàng thượng không quá thích từ An Thái Hậu nhúng tay vào chuyện hậu cung. Nhưng dù sao từ An Thái Hậu cũng là mẹ ruột hoàng thượng, Trần Mạn Nhu rất là buồn bực, năm đó thời điểm từ Ninh đi, tại sao không đem từ An Thái Hậu mang đi đâu, tuy rằng không thích đi thỉnh An, nhưng đến thời gian, Trần Mạn Nhu vẫn dẫn tiểu tứ bế ngủ công chúa đi qua, đại công chúa đang ở một bên bồi từ An Thái Hậu nói chuyện, thấy Trần Mạn Nhu ở dưới hành lễ, vội vàng tránh qua một bên, đứng dậy đi, tiểu tứ đến bên người hoàng tổ mẫu. Gần đây tại sao không có tới tìm Tam Hoàng Huynh ngươi chơi à? Từ An Thái Hậu nhìn cũng không nhìn Trần Mạng Nhu, trực tiếp xua tay cho nàng ngồi một bên. Sau đó kéo tiểu tứ đến bên người hỏi, tiểu tứ phải làm công khóa, cho nên không thể ra đến chơi. Tiểu tứ nãi thanh nãi khí nói, nhìn nhìn Tam Hoàng Tử ngồi trên nguyện tháp cầm cửu liên hoàng đùa. Còn nói thêm, Tam Hoàng Huynh có thể đi tìm tiểu tứ, tiểu tứ nơi đó có rất nhiều đồ chơi tốt, sắc mặt từ An Thái Hậu trầm trầm. Nhìn thoáng qua Trần Mạng Nhu, đứa nhỏ còn nhỏ, ngươi luôn bắt đứa nhỏ làm cái gì, còn không có đến trường đâu, mỗi ngày bố trí công khóa, chờ đi học, ngươi còn không đem tôn tử của ta làm mệt chết. Trần Mạng Nhu không chút hoang mang đứng dậy hành lễ, Thái Hậu nương nương giáo dục phải, thiếp về sau sẽ chú ý, Từ An giống như đấm một quyền vào bông, hừ hai tiếng, quay đầu lại cùng Đại Công Chúa nói chuyện, không có Từ An Thái Hậu phân phó, Trần Mạng Nhu cũng không dám ngồi xuống. Đành phải quy củ đứng ở một bên, chờ Đức Phi tiến vào, thấy Trần Mạng Nhu đứng ở nơi đó, lập tức nhíu mày lộ ra tươi cười khiêu khích, lúc này mới đi thỉnh an từ an Thái Hậu, Thái Hậu nương nương, Quý Phi tỷ tỷ làm chuyện gì làm cho ngài tức giận, lão nhân gia ngài là người nhân từ thiện lương nhất, cũng đừng cùng nàng so đò, người xem, tứ hoàng tử cũng đau lòng Quý Phi nương nương đâu, khóe miệng Trần Mạng Nhu co rút. Đây là khoe khoang ngươi ở trước mặt Từ An Thái Hậu có vẻ có mặt mũi a hay là đến châm ngồi Từ An Thái Hậu cùng Tiểu Tứ, Từ An Thái Hậu cúi đầu nhìn nhìn Tiểu Tứ, thấy Tiểu Tứ quả nhiên là thường thường quay đầu nhìn Trần Mạng Nhô, trong lòng liền lại bất mãn, chán ghét trừng mắt nhìn Trần Mạng Nhô một cái nói, như thế nào, ai ra cho ngươi đứng một lát, ngươi còn cảm thấy ủy khuất, thiếp không dám, thiếp chính cảm thấy ngồi thời gian quá dài, đi đứng cũng có chút không dễ dàng. Đứng một lát vừa vặn có thể làm cho máu lưu thông một ít, Trần Mạng Nhu vội vàng nói, lại nhìn nhìn Đức Phi, cười thật ôn hòa, thiếp không thể so với Đức Phi mùi mùi, thân mình thật tốt, hôm qua còn ở ngự hoa viên vòng vò hai canh giờ đầu, nguyên bản thiếp thấy một người mặc y phục màu hồng phấn giống Đức Phi mùi mùi nhưng còn không có nhận ra, sau đó mới biết được là Đức Phi mùi mùi, sắc mặt từ an càng âm trầm. Tuy rằng nàng ước gì toàn người trong thiên hạ đều không cần giữ đạo hiếu cho từ Ninh Thái Hậu, nhưng là thực sự có người làm như vậy, đó nhưng là đánh vào mặt, cho đến nàng, những người này càng không muốn giữ đạo hiếu đi, Thái Hậu nương nương thứ lỗi, hôm qua là thiết sơ sót, sắc mặt Đức Phi hoảng hốt, vội vàng đứng dậy bồi tội, hôm qua nàng được tin tức, nói Hoàng thượng ở Ngự hoa viên thưởng cảnh, từ khi Hoàng hậu mất, Hoàng thượng đã gần nửa năm không có cho người thị tẩm, Toàn bộ nữ nhân hậu cung đều là lúc nào cũng khắc khắc nhìn chầm chầm động tĩnh hoàng thượng, cho nên, lúc này nàng mới thay đổi y phục đi ra ngoài, không nghĩ tới, hoàng thượng không thấy, trái lại để cho tiện nhân Trần Mạng Nhu này bắt nhược điểm, lúc này, mặc kệ nói cái gì đều là sai, còn không bằng trực tiếp nhận sai, dù sao từ An Thái Hậu xem Trần Mạng Nhu không vừa mắc, nhất định là sẽ không trừng phạt nàng quá nhiều, được rồi, ngươi trở về sao chép 10 bản kinh Phật. Từ An Thái Hậu không kiên nhẫn nói, Đức Phi cắn cắn môi, cũng chỉ có thể ứng tiếng, quay đầu liền trừng mắt nhìn Trần Mạn Nhu một cái, Trần Mạn Nhu cũng không thèm để ý, dù sao cũng không phải lấy đao chém. Lập tức, đám người phó Phi cũng đi theo tiếng vào đến, Từ An Thái Hậu cho người đến đây đem vài đứa nhỏ đều đưa đến sườn điện, Đại Công Chúa đứng dậy hành lễ với Từ An Thái Hậu, Hoàng Tổ Mẫu, cháu gái cũng đi theo xem một chút, đi thôi, ngươi là Đại Tỷ. Ngày sau phải chiếu kháng bọn đệ đệ muội muội của ngươi nhiều một chút, từ An Thái Hậu đối với Đại Công Chúa ngược lại vẽ mặt ôn hòa, khoát tay cho Đại Công Chúa cũng đi qua, chờ bóng dáng Đại Công Chúa vào sườn điện, từ An Thái Hậu quay đầu hỏi Trần Mạn Nhu, nội vụ phủ đã đưa đến vải vóc, là, Thái Hậu nương nương, hôm kia đã đến, thiếp liền cho bọn họ tạm thời giữ lại, hôm nay trực tiếp đưa đến từ An Cung, Thái Hậu nương nương chọn mấy thất trước, còn lại lại phân đi xuống. Trên thực tế, chính là đem chuyện phân pháp giao cho Từ An Thái Hậu, Từ An xem ai thuận mắt, có thể lấy danh nghĩa ban thưởng cho nhiều mấy thức, xem ai không vừa mắt, vậy không cho, cuối cùng sau khi Từ An chọn lựa, vải tốt, sẽ không còn bao nhiêu, nếu Trần Mạng Nhu không muốn hạ xuống thanh danh không tốt, khẳng định không thể đem vải tốt toàn bộ lưu lại cho bản thân, còn có vài vị hoàng tử công chúa đâu, nàng phải củng cố thanh danh của mình mới được. Từ An Thái Hậu đối với việc Trần Mạn Nhu quyết định như vậy rất là vừa lòng, khó được khích lệ một câu, ngươi trái lại có hiếu tâm, bất quá, hiện tại ngươi đã trưởng cung vụ, chuyện vụn vặt đó, phải học được tự mình làm chủ, mọi chuyện đều để cho ai ra quyết định cho ngươi, vậy ngươi còn không bằng đem phượng ấn cho người khác cầm, đây là điển hình chiếm tiện nghi còn chửi má nó, Trần Mạn Nhu nhanh đối với từ An Thái Hậu hết chỗ nói rồi, chi cuối mi mắt đáp, là... Đa tạ Thái hậu nương nương dạy bảo, thiếp ngày sau nhất định sẽ tính toán trước, cũng không để cho Thái hậu nương nương phí công như thế, Phó Phi không tránh khỏi muốn đi theo nói vài câu chu chát, nhưng là hiện tại, phân vị Trần Mạn Nhu rất cao, nàng nói cũng không thể nói quá trắng trợn, Trần Mạn Nhu chỉ làm như không có nghe thấy, nàng hiện tại cũng không phải là lúc mới vừa vào cung, chỉ cần giải trang bộ già ngay thẳng đáng yêu tâm vô thành phủ là được, hiện tại mục tiêu của nàng là Hoàng hậu. Vì vậy phải biểu hiện đại khí khoan dung, không cùng người khác tính toán chi ly, tuy rằng không cùng các nàng chấp nhập thì có thể gặp cảnh khốn cùng, nhưng là, nơi này là từ An Cung, ở từ An Cung gặp cảnh khốn cùng, ý nghĩa có thể to lắm, ra từ An Cung, cho Phó Phi mười lá gan, Phó Phi cũng không dám nói như vậy, nương nương, tiểu nhân tìm hiểu được một cái tin tức lớn, nội vụ phủ, nội vụ phủ đã bắt đầu chuẩn bị các phục hoàng hậu, ngày vừa qua hơn một tháng. Tiểu nhạc tử liền vội vội vàng vàng đến đây thông báo, thần sắc trên mặt còn mang theo chút kinh hoảng, nương nương, chuyện có thể có biến hay không, tiểu nhạc tử nói xong, cảm thấy càng kích động, lúc này Trần Hoài quyết Trần Đại Nhân còn chưa trở về, xây dựng đê đập cũng không truyền tới tin tức, hoàng thượng cũng không nói trước, trực tiếp cho nội vụ phủ bắt đầu chuẩn bị các phục hoàng hậu, chẳng lẽ, thật sự là sự tình có biến, trong lòng Trần Mạn Nhu cũng hoảng hốt một chút, sắc mặt cũng trắng một chút. Bất quá, lập tức lại trấn định xuống, cho dù là xảy ra ngoài ý muốn, lúc này nàng cũng phải trấn định, bằng không, thật đúng là không có biện pháp vãn hồi rồi. Chương 149, khẩu phong, hít sâu mấy ngụm, Trần Mạng Nhu làm cho mình tỉnh táo lại, lạnh lùng bình tĩnh, thật đúng là phát hiện vấn đề, Trần Mạng Nhu nhìn chầm chầm tiểu nhạc tử, từng chữ từng chữ hỏi, ngươi nói, nội vụ phủ đã bắt đầu chuẩn bị cát phục, là, quý phi nương nương. Tiểu nhạc tử vội vàng gật đầu, mặt Trần Mạn Nhu không chút thay đổi nhìn chầm chầm tiểu nhạc tử, một lát sau, trên mặt cư nhiên lộ ra tươi cười sáng lạng, kém chút không đem tiểu nhạc tử dọa đến, còn tưởng rằng nương nương nhà hắn chịu kích thích quá lớn, cho nên tâm thần mất cân đối, nương nương, nương nương ngài không có việc gì đi, tiểu nhạc tử nâm nấp lo sợ hô Trần Mạn Nhu không tiếng động cười trong chốc lát, quay đầu nhìn tiểu nhạc tử không có tin tức tuyển tú, lại bắt đầu chuẩn bị các phục. Ngươi nói, chủ nhân các phục này, sẽ là người nào, lúc trước tiểu nhạc tử cũng là bị đoại thoáng ván, nghĩ hoàng thượng còn không có ban thánh chỉ lập hậu, chỗ nương nương nhà mình cũng không có tin chính xác, các phục này là vì ai chuẩn bị, cho nên mới vội vàng tới báo tin, lúc này vừa nghe Trần Mạng Nhu hỏi, cũng phản ứng lại, nếu là từ bên ngoài tuyển người lập thành hoàng hậu, một là trực tiếp hạ chỉ, sau đó nội vụ phủ tới cửa tùy cơ ứng biến, hay là trực tiếp tuyển tú. Sau khi tuyển xong để cho mọi người về nhà, Hoàng thượng hạ chỉ, nội vụ phủ chuẩn bị các phục, nay hai cái này đều không có động tĩnh, vậy đã nói lên, có chính thành khả năng là tuyển trong hậu cung, bên trong hậu cung này, từ các phương diện phân tích, cũng chỉ có Trần Mạng Nhu có phần thắng khá lớn, muốn con nối dòng có con nối dòng, muốn phẩm tính có phẩm tính, thậm chí, ngay cả phượng ấn đều ở trong tay, nương nương, ngài ý tứ là, tiểu nhạc tử cũng ngây ngô cười hỏi. Trần Mạn Nhu liếc hắn một cái, ý tứ gì ta cũng không có, ngươi đi ra ngoài cũng đừng đem chuyện này tình truyền ra, nếu thật sự khác với bản cung đoán, vậy bản cung có thể mất hết thể diện, đời chút nữa ngươi đem Minh tổng quản kêu tiến vào, bản cung có chuyện phân phó, Tiểu Nhạc Tử cũng hiểu được chuyện này không thể nói ra ngoài, nương nương nhà hắn luôn luôn cẩn thận, không có thánh chỉ thật sự, chuyện này chính là giả, lúc này liền tỏ vẻ hiểu được, xoay người đi ra ngoài đem chuyện này quên sạch. Sau khi Minh Tổng Quảng tiến vào, Trần Mạng Nhu trực tiếp phân phó, trong khoảng thời gian này, ngươi xem chừng người trung túy cung cho tốt, không cho phép truyền ra tin đồn gì, nhất là về chuyện lập hậu. Hoàng thượng một ngày không có ban thánh chỉ xuống, bản cung cũng chỉ có thể là quý phi, nên làm cái gì, không cần bản cung công đạo đi, Minh Tổng Quảng vội vàng gật đầu, nương nương yên tâm, tiểu nhân biết làm như thế nào, bắt đầu từ lúc này, trung túy cung liền quản lý thập phần nghiêm khắc. Cho dù là ma ma thô sử hay thái giám vẫy nước quét nhà trong cung, sau khi xuất môn cũng tuyệt đối không nói bất cứ lời đồn đại nhàn thoại với một người nào, mà đối với việc đám người Đức Phi, Phó Phi tới cửa bái phỏng, Trần Mạng Nhu lại lấy cớ muốn chiếu cố ngủ công chúa chối từ, toàn bộ đẩy đi, cả ngày liền tránh ở chung túy cung xem sổ sách, gặp các đại tổng quản xử lý một ít sự tình trong cung, thời điểm đi thỉnh An từ An Thái Hậu, lại thực cung kính, cũng không chống đối từ An Thái Hậu. Chính là, nếu Từ An Thái Hậu đề xuất yêu cầu hơi quá đáng, Trần Mạn Nhu sẽ cố vấn hoàng thượng trước, sau đó lại xử lý, liên tục qua hai tháng, trong nháy mắt, đã đến trước ngày dỗ tiên hậu. Việc này, Trần Mạn Nhu cùng Đại Công Chúa Thương Lượng mà làm, hướng chùa miếu hoàng gia tặng 5.000 lượng bạc trắng làm tiền dầu vừng, vì tiên hậu tổ chức một thủy bộ đàn tràng long trọng. Sau, Trần Mạn Nhu thu được tin tức Trần Hoài Quyết truyền đến, nói là đê đập thiểm Tây bên kia. Đã xây dựng không sai biệt lắm, thời điểm cuối năm khẳng định có thể chạy về, có lời nhắn này, trong lòng Trần Mạn Nhu liền càng ổn định, thời điểm tới thiên đầy năm từ Ninh, Trần Mạn Nhu xin chỉ thị Hoàng thượng, để cho nội vụ phủ ra mặt hướng chùa miếu tặng 8.000 lượng tiền dầu vừng, đồng dạng là cử hành thủy bộ đàn tràng. Đến tháng 12, Hoàng thượng rốt cục lộ ra tiếng gió với Trần Mạn Nhu, qua một đoạn thời gian, nội vụ phủ sẽ đưa các phục đến đây, ngươi thử trước. Có chỗ nào không thích hợp, liền cho bọn họ sửa chữa một chút, vừa sang năm, ta chuẩn bị sắc phong ngươi thành hoàng hậu, đầu tiên Trần Mạng Nhu ngây ngẩn cả người, không phải làm bộ, mà là từ khi nghe được tin tức đến lúc Hoàng thượng chính miệng nói ra, đã muốn qua gần năm tháng, nàng cũng nhanh cảm thấy mình đã sai lầm rồi, lúc này Hoàng thượng cho nàng một tin tức xác thực, nàng thật là có chút ngây ngốc sưởng sốt, qua một hồi lâu, Trần Mạng Nhu mới phản ứng lại, Trên mặt mang theo ba phần vui mừng, ba phần lo lắng, còn có vài phần sợ hãi, hoàng thượng, chuyện này, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, ngươi không cần lo lắng, trẫm đều có dụng ý, hoàng thượng nhìn nhìn Trần Mạng Nhu, nhẹ giọng nói, đại hoàng tử đã chết, nhị hoàng tử bởi vì là thân sinh tử của Thục Phi, cho nên khả năng kế thừa ngôi vị hoàng đế cũng không có mấy phần, tam hoàng tử thuở nhỏ thể nhược, tính ra, cũng chỉ có tiểu tứ tương đối có thể nhìn. Thông minh cơ trí, lại từ nhỏ cùng đại hoàng tử tương đối thân cận, lúc này Trần Mạng Nhu đối với đại công chúa cũng không tệ, sắc phong Trần Mạng Nhu thành hoàng hậu, tiểu tứ cũng danh chính ngôn thuận trở thành đích tử, như vậy, so với cưới một tân hoàng hậu, sau đó đợi vài năm sinh ra một đích tử nhỏ tuổi thì tốt hơn, đích tử nhỏ tuổi, hoàng tử còn lại lớn tuổi, đối với Giang Sơn không tốt, hơn nữa, tân hoàng hậu vào cung, khẳng định sẽ có tâm kiên kỵ với đám người Trần Quý Phi. Cứ như vậy, nói không chừng hài tử của hắn sẽ gặp tai ương, cùng với việc ngày sau phân tranh, không bằng để cho Trần Mạn Nhu thuận thế mà lên. Dù sao, người phân vị cao hơn Trần Mạn Nhu ở trong cung hoàn toàn không có, còn có một nguyên nhân thì là ngày xưa Trần Mạn Nhu cùng hoàng hậu tương đối thân cận, thủ đoạn quản lý hậu cung cùng với thái độ đối đãi phi tần của hoàng hậu, hoàng thượng vẫn tương đối vừa lòng, hắn không cầu Trần Mạn Nhu cùng hiền lành giống hoàng hậu. Chỉ học một phần ba hoàng hậu, hắn cũng có thể yên tâm hậu cung, trong lòng hoàng thượng này đó xoay chuyển vòng vòng, Trần Mạng Nhu cũng không rõ ràng lắm, cho dù rõ ràng, nàng cũng sẽ không để ý, cùng người chết tranh phong, đó là chuyện không phẩm chất nhất, thật giống như kế hậu của Càng Long, mỗi người nói nàng không bằng Hiếu Hiền, sau đó nàng liền cứng rắn đem mình bức thành người há mồm quy củ ngậm miệng quy củ giáo điều, kỳ thực, thực nhắc tới, Hiếu Hiền không nhất định hiền lành. Kế hậu không nhất định không hiền lành, nếu là kế hậu kia thẳng nhiên đối mặt, cũng không nhất định kém hơn so với hiếu hiền, chỉ tiếp, tính tình quá cứng rắn, không tìm được đường ra, tối trọng yếu nhất là, hoàng thượng không phải càng long kia, mặc kệ là trước hay sau chuyện từ ninh, tóm lại, hoàng thượng xác thực quả thật thực sự một năm không cho người thị tẩm, chỉ nhìn điểm ấy, đã có thể đá càng long kia cách xa vạn nhậm, hoàng thượng, lúc này thiếp cũng không biết nên nói cái gì. Trần Mạng Nhu đem sự không yên trong lòng đều hiện trên mặt, hướng bên người Hoàng thượng nhất nhích, nhích, thiếp thật cao hứng, Hoàng thượng có thể nhìn trúng thiếp, điều đó thuyết minh Hoàng thượng tin tưởng thiếp, thiếp có tâm giúp Hoàng thượng, thiếp nguyện ý vì Hoàng thượng quản lý hậu cung, chính là trong lòng thiếp lúc này, lúc này có chút không biết cảm giác, như bay giữa không trung vậy, mặc kệ thế nào, cho Hoàng thượng giữ phòng châm trước rồi nói sau, Hoàng thượng, thiếp cũng không biết lúc này thiếp nói cái gì. Trần Mạng Nhu lầm bầm than thở vừa nói vừa thông suốt, đem đầu chôn ở hỏm vai hoàng thượng, lập tức, hoàng thượng liền nhận thấy bên cổ có nước chảy xuống, ngẫm lại, đưa tay kéo bả vai Trần Mạng Nhu vỗ vỗ, không cần quan tâm, nếu ngươi có chuyện gì không ra chủ ý được, hỏi Thái hậu trước, nếu vẫn còn không có chủ ý, lại hỏi trẩm, đại công chúa không phải còn nhiều năm mới xuất giá sao, ngươi cũng cùng nàng thương lượng một chút, trong lòng hoàng thượng hơi có chút thương tiếc. Nghĩ Trần Mạng Nhu trong chốt lát tiếp nhận trọng trách lớn như vậy, sợ hãi lo lắng là bình thường, cùng lắm thì, ngày sau mình chiếu cố nhiều một chút, chẳng sợ kém hơn tiên hậu, cũng nhất định có thể trở thành một quốc gia chi mẫu đủ tư cách. Tháng 12 ung tận năm thứ 11, Hoàng thượng ban thánh chỉ Trần Thị Nữ Nhu gia biểu độ, lục đi tất bị, lâu chiêu thục đức, lại sinh hoàng tử, có thể là một quốc chi mẫu, sắc phong làm hậu. Đại điển sắc phong vào ngày 21 tháng 12 cử hành, một thánh chỉ, toàn bộ hậu cung ngay cả một cái bọt nước cũng không nổi lên, tất cả mọi người không phải kẻ ngốc, biểu hiện của Hoàng thượng trong thời gian dài như vậy, cũng đủ để các nàng thấy rõ ràng, người trong lòng Hoàng thượng hướng vào, là Trần Quý Phi Trần Mạng Nhu, húng hồ hiện tại luận tư lịch trong hậu cung, cũng không so được với Trần Mạng Nhu, tuy rằng Đức Phi cùng Trần Mạng Nhu đồng thời tiến cung, nhưng không có con nối dòng. Phân vị lại thấp hơn một đầu, tự nhiên là không qua được Trần Quý Phi, chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương, Minh Tổng Quảng mang theo người ở trong viện trung túy cung hành lễ với Trần Mạng Nhu, Trần Mạng Nhu vội vàng khoát tay, các ngươi cũng đừng vội hành lễ, chờ đại điển phong hậu qua đi lại thêm lễ cũng không muộn, nương nương cẩn thận quá mức rồi, các phục nội vụ phủ cũng đưa đến đây cho nương nương thử qua, chuyện này chẳng lẽ còn có chuyện xấu, Lập Xuân ở một bên cười tủm tiểm nói. Trần Mạn Nhu trừng nàng một cái, như thế nào không thay đổi, thế sự vạn biến, cẩn thận mới có thể sử dụng thuyền vạn năm. Lập Xuân le lưỡi, không dám nói tiếp nữa. Nương nương, đại công chúa tới chơi. Trần Mạn Nhu vừa cho tất cả mọi người tan đi, tiểu Hỷ Tử tới đây thông báo, đã chờ ở cửa, vậy còn không nhanh mời vào. Trần Mạn Nhu vội vàng nói, thuận tiện đứng dậy, tự mình đến trong viện nghênh đón, đại công chúa tại sao đến đây lúc này? Hôm qua ta cho người đưa sơn trà lộ có hiệu quả. Đã nhiều ngày thời tiết rét lạnh, đại công chúa có chút ho khan, cho nên trần Mạn nhu mới cho người tặng đại công chúa sơn trà lộ. đa cả trần mẫu phi, sơn trà lộ rất hiệu quả. Đại công chúa mất tự nhiên cười cười. Theo trần Mạn nhu ở trên nguyễn tháp trong phòng ngồi xuống, mới mở miệng hỏi phụ hoàng đã ban thánh chỉ xuống. Sau khi tổ chức đại điển phong hậu, ngươi có thiên cung hay không? Thiên cung. Trần Mạn nhu ngỡ người. Lập tức phản ứng lại, lịch đại hoàng hậu, đều ở tại Vĩnh Thọ Cung, bên kia cách càng thanh cung cùng dưỡng tâm điện là gần nhất, ngày sau nàng là hoàng hậu, nếu không có ngoại lệ, cũng sẽ ở nơi đó, cái này tạm thời không biết, trong khoảng thời gian ngắn, hẳn là sẽ không, Trần Mạng Nhu lắc đầu nói, nàng đối với Vĩnh Thọ Cung kỳ thật cũng có chút bài xích, vừa nghĩ đến hoàng hậu ở nơi đó vài năm, nàng cũng không quá muốn đi qua, nhưng là, không được đi qua. Khoảng cách xạ càng thanh cung, vậy nói lên, hoàng hậu nàng, không quá được hoàng thượng coi trọng, ngày sau đối với nàng không có chỗ tốt, nhưng là muốn sửa chữa lại vĩnh thọ cung, khả năng chỉ có ba thành, càng đừng nói nay đại công chúa còn chưa có gã ra ngoài, trừ phi, nàng muốn lập tức cùng đại công chúa trở mặt, đại công chúa ước chừng cũng biết lời nói mới rồi của mình có chút không ổn, chính là, nơi đó dù sao cũng là tẩm cung mẫu hậu nàng. Nàng cùng thân đệ đệ của nàng đều là ở nơi đó lớn lên, trong nháy mắt, vĩnh thọ cũng trở thành chỗ ở của người khác, ngay cả dấu vết tồn tại của mẫu hậu nàng cũng phải gạt bỏ, nàng thật sự là có chút không chịu nổi. Chương 150, Phong hậu, thấy đại công chúa ảm đạm rời đi, Trần Mạng Nhu cũng có chút buồn bực, chính là, đại điển Phong hậu cũng không còn vài ngày, Trần Mạng Nhu căn bản không có bao nhiêu thời gian để nghĩ chuyện này, Hoàng thượng đã hạ lệnh cho các nha môn chuẩn bị. Kim sách kim bảo cũng chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ ngày phong hậu đó, ngày 20 tháng 12, Hoàng thượng để cho quan viên tông nhân phủ tế thiên cùng thái miếu, còn mình lại đến phụng tiên điện tế bái, thuận tiện báo cho tổ tông chuyện muốn phong hậu. Sáng sớm ngày hôm sau, nữ quan lễ bộ mang theo các phục đến đây, cho Trần Mạn Nhu trang điểm xong, mới dùng kiệu đem người đưa đến Thái Hòa Điện, ngoài Thái Hòa Điện có trải thảm bạc, từ bậc thềm cho đến cửa cung, Hoàng hậu vừa bước lên thảm bạc. Đa nhạc thự ở bên điện chuẩn bị sẵn sàng, chờ thời điểm giờ lành, bắt đầu diễn tấu lễ nhạc, giữa nội chính trong Thái Hòa điện có một án thư xoay về hướng nam, bên trái án thư hướng về phía tây, đối diện thiết ngọc án, phía trên đặt phượng ấn, kim sách bảo ấn, cùng với sách văn bảo văn, quan viên lễ bộ tuyên lễ, có người tuyên đọc sách văn cùng bảo văn, vừa hành đại lễ xong, Trần Mạn Nhu tiến lên nâng phượng ấn, đây là điển lễ sắc phong hoàng hậu. Cùng thời điểm hoàng thượng đăng cơ Sắc Phong Nguyên hậu tự nhiên là không đồng dạng, bất quá cũng tuyệt đối so với lúc trước thời điểm điển lễ Trần Mạn Nhu được Sắc Phong thành Quý phi thì long trọng hơn rất nhiều, bởi vì sau đó còn có hoàng tử công chúa trong hậu cung hạ bái, cùng với tần phi hậu cung triều bái, Trần Mạn Nhu theo quan viên lễ bộ đi phụng tiên điện tế bái tổ tông trước, sau đó lại lên Phượng Liễn đi Từ An cung bái kiến Từ An Thái hậu. Ngày hôm nay, cho dù là Từ An lại mất hứng cũng phải lộ ra vẻ mặt tươi cười, cũng không thể chèn ép Trần Mạn Nhu, chỉ có thể là ban thưởng một đống đồ vật xuống, rồi chơi Trần Mạn Nhu đi trở về. kế tiếp là mệnh phụ triều đình, Trần Mạn Nhu lại vòng trở lại Thái Hòa Điện. lúc này Thái Hòa Điện đã thu thập không sai biệt lắm, chính giữa là ghế, Trần Mạn Nhu tiến lên ngồi. có quan viên lễ bộ thông truyền bắt đầu triều bái, vào đầu tiên là một đám vương phi tôn thất, tiếp theo dựa theo phẩm chất cao thấp. Nhóm mệnh phụ triều đình nhất nhất bác bác, dựa theo thứ tự vào cửa triều bái, hành đại lễ tam quy cử khấu, Trần Mạng Nhu lại bảo trì tươi cười nói miễn lễ, lại mở miệng nói chuyện phím vài câu, mãi cho đến khi qua ngọ thiện một canh giờ, mới xem như lục tục tiếp kiến xong, bất quá, cái này cũng chưa tính là hoàn thành, bởi vì người trong hậu cung còn chưa gặp, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, tiếp theo quay lại trung túy cung, đầu tiên là hoàng tử hoàng nữ. Lại đến phi tầng hậu cung, chờ đến thời điểm trung túy cung an tỉnh lại, Trần Mạng Nhu cảm thấy, mặt mình cũng sắp cứng lại rồi, Lập Xuân vội vàng đến đây xoa bóp cho nàng, hơn nửa ngày, Trần Mạng Nhu mới cảm thấy quai hàm mình không đau nữa, tiểu tứ đâu, vừa để cho Lập Hạ đến đây đem mũ phượng trên đầu nàng tháo xuống, Trần Mạng Nhu vừa quay đầu hỏi, còn có ngủ công chúa, hôm nay cũng khỏe đi, hồi nương nương, tứ điện Hạ cùng ngủ công chúa đều thật nhu thuận. Lúc sớm ngủ công chúa tỉnh lại không thấy ngài, vốn khóc nháo lên, sau đó Tứ Điện Hạ đi qua cùng ngủ công chúa, ngủ công chúa cũng không khóc náo loạn nữa. Nương nương, Tứ Điện Hạ cùng ngủ công chúa cảm tình thật tốt." Lập Hạ cười khanh khách nói, nàng vừa dứt lời, chợt nghe bên ngoài có người kêu mẫu hậu. Đảo mắt liền thấy bóng dáng nho nhỏ của tiểu Tứ phát tiến vào, trực tiếp bổ nhào vào bên người Trần Mạn Nhu, ôm chân Trần Mạn Nhu ngẩng đầu nhìn Trần Mạn Nhu, "Mẫu hậu! Đại điển phong hậu xong rồi, Ngươi về sau có phải chính là hoàng hậu hay không? Đúng vậy, tiểu tứ mất hướng sao, Trần Mạn Nhu đã thay đổi y phục xong, Đưa tay bế tiểu tứ lên, Sau đó treo tức nhéo khuôn mặt hắn một phen, Tiểu tứ cao hơn, Cũng nặng hơn rất nhiều, Nương có chút ôm không nổi, Thật sự cao hơn, Tiểu tứ lập tức cao hướng lên, Trần Mạn Nhu gật đầu, Đương nhiên là thật, Nương có khi nào lừa gạt ngươi, Không tin, Chúng ta liền đo thử, Hảo, Tiểu Tứ lúc này cao hứng nhảy dù xuống dưới, kéo Trần Mạn Nhu đến bên trụ giường nội thất, dựa lưng vào trụ giường đứng vững, sau đó kêu Trần Mạn Nhu, "Mẫu hậu nhanh đo thử cho ta, xem ta cao hơn bao nhiêu." Trần Mạn Nhu cười đi qua, ở trên cây cột khoa tay múa chân một chút, "Tốt lắm, ngươi có thể ly khai." Tiểu Tứ vội vàng xoay người, cẩn thận nhìn chằm chằm dấu vết Trần Mạn Nhu vừa mới vạch xuống, nhìn một hồi lâu chu miệng nói, "Mới cao một chút như vậy." Về sau ngươi ăn cơm nhiều hơn, ngủ nhiều hơn, khẳng định có thể rất cao, tốt lắm, hiện tại nói cho mẫu hậu, vừa rồi vì sao ngươi mất hứng, Trần Mạng Nhu đưa tay kéo hắn ra nội thất, để cho hắn ngồi bên người mình hỏi, tiểu tứ miếm môi, hơn nửa ngày mới lầm bầm than thở nàng nói, ta nghe thấy có người nói, đương làm hoàng hậu, về sau ta cũng sẽ giống đại hoàng huynh, sắc mặt Trần Mạng Nhu nháy mắt liền lạnh xuống, giống đại hoàng tử, đại hoàng tử có cách cục gì? Đây là nguyện rủa tiểu tứ của nàng hay là đến châm ngòi quan hệ của nàng cùng tiểu tứ, làm cho tiểu tứ nghĩ đến mình thầm nghĩ làm hoàng hậu mà không đem tính mạng của hắn coi ra gì, hay là làm cho tiểu tứ nghĩ mình muốn hoàng hậu cho nên cũng ngầm xuống tay với đại hoàng tử, hoặc là thị uy, cũng hoặc là cảnh cáo, lại hoặc là, là lợi dụng chuyện hoàng hậu năm đó hát nước bẩn lên người mình. Những ý niệm này đồng loạt xoay cồn trong lòng, Trần Mạng Nhu lại lập tức thu liễm thần sắc trên mặt hay tươi cười ôm sát tiểu tứ, tiểu tứ, chuyện đại hoàng huynh ngươi năm đó, là vì từ ninh thái hậu, nàng sắc phong hoàng hậu, sang năm tiểu tứ sẽ đi học, lúc này, nàng hẳn nên bắt đầu giảng một ít chuyện hậu cung cho tiểu tứ, đương nhiên, mục đích không phải là làm cho tiểu tứ học được thủ đoạn âm ngoan gì, mà là làm cho tiểu tứ biết tâm hại người không thể có, tâm phòng người không thể không, tiểu tứ nghe ngốc lăng lăng, hoàng tổ mẫu không thích hài tử của phụ hoàng. Mẫu phi nhị hoàng huynh muốn hại chết đại hoàng huynh, sau đó để cho nhị hoàng huynh thay thế vị trí đại hoàng huynh, là, thân phận địa vị của đại hoàng huynh ngươi nhất định sẽ bị người khác lúc nào cũng thời thời khắc khắc tính kế, hiện tại, đại hoàng huynh ngươi gặp phải bất hạnh, nhưng là hiện tại ngươi biến thành đích tử, chỉ sợ ngày sau, cũng sẽ có người bất lợi với ngươi, ngươi nhớ kỹ lời mẫu hậu, mặc kệ lúc nào, không cần tùy ý ăn đồ người khác đưa, cũng không cần tùy ý nhận đồ người khác cho lại càng không được tùy ý đáp ứng lời mời của người khác. Trần Mạn Nhu âm trầm thấp giọng nói, sắc mặt tiểu tứ trắng bệt, tuy rằng hắn thông minh, nhưng là dù sao cũng mới 6 tuổi, lần đầu tiên Trần Mạn Nhu giảng cho hắn chuyện trong cung, còn vừa giảng thì giảng một án tử lớn, tự nhiên là bị dọa, ngươi yên tâm, bây giờ ngươi còn nhỏ, cho nên có một số việc có thể nghĩ không chu toàn toàn, nương sẽ vẫn bảo vệ ngươi, nhưng là nếu nương không ở bên cạnh ngươi, Ngươi nên học được tự mình bảo hộ mình, Trần Mạng Nhu nói xong còn phải an ủi tiểu tứ, phí nửa ngày công phu mới dỗ cho tiểu tứ thay đổi sắc mặt, lúc này lập đông tiến vào bẩm báo, nương nương, thời gian không còn sớm, phỏng chừng một hồi hoàng thượng sẽ đến đây, người xem có chuẩn bị bữa tối trước hay không, ưm, chuẩn bị bữa tối phong phú một chút, mặt khác chuẩn bị nước ấm, bản cung muốn tắm rửa, Trần Mạng Nhu đáp, lại quay đầu hôn tiểu tứ một cái, về sau không cần tùy tiện nghe lời người khác, trong cung này cũng không có chuyện trùng hợp, ngươi ngẫm lại, vì sao ngươi mới vừa đi đến bên cạnh núi giả, liền truyền ra thanh âm nói chuyện, còn vừa vặn cho ngươi nghe được từ đầu đến đuôi, ngươi còn nghĩ, vì sao ta vừa được sắc phong thành hoàng hậu, còn có người nhắc tới chuyện lúc trước, sắc mặt tiểu tứ cũng ngưng trọng lên, cúi đầu suy nghĩ hơn nửa ngày, mới tự vào trên người trần mạng nhô nói, nương, ta đã biết, Các nàng khẳng định là cố ý nói cho ta nghe, trước khi ta đi qua, các nàng không nói chuyện, vừa vặn ta đi qua, các nàng mới bắt đầu nói, ưm, cho nên là bọn họ tính kế ngươi, lần sau ngươi gặp loại chuyện này, cũng đừng nghe các nàng nói cái gì, trực tiếp đem người nói chuyện bắt lấy, trong cung không cho phép nói nhàng thoại về chủ tử, ngươi cho người đưa bọn họ đưa đến thận hình tư đi, trực tiếp đánh chết gì đó, đó là không có khả năng. Trần Mạn Nhu là muốn đem Tiểu Tứ Bồi dưỡng thành nhân quân, tuyệt đối không đồng ý cho tiểu tứ còn tuổi nhỏ sẽ để cho người khác bắt được nhược điểm, ngày sau lại truyền ra tiểu tứ bạo ngược. Tiểu Tứ được Trần Mạn Nhu giáo dục nửa ngày, cảm giác sâu sắc mình trước kia thật sự là rất suẫn, chuyện gì cũng chỉ nhìn mặt ngoài. Trần Mạn Nhu nhìn hắn uể oải, đưa tay xoa xoa đầu hắn, "Được rồi, ngươi còn nhỏ tuổi, hôm nay gặp loại chuyện này, không có trực tiếp nhảy ra chỉ trích hai người kia." Mà là trở về nói cùng nương, đã là làm thực không tệ, trở về sau ngươi hiểu biết hơn, cũng biết giải quyết như thế nào, đi xuống rửa mặt chải đầu một chút trước, đợi lát nữa phụ hoàng ngươi trở về, để phụ hoàng ngươi chỉ đạo công khóa của ngươi một chút, hảo, ta đi rửa mặt trước, tiểu tứ nhu thuận gật đầu, tự mình xuống nguyễn tháp, hữu mô hữu dạng hành lễ với Trần Mạng Nhu, lúc này mới xuất môn đi đến hậu điện, Trần Mạng Nhu cũng vội vàng đi tắm rửa, Vừa tẩy vừa nghĩ chuyện tiểu tứ, hoàng tử đến 6 tuổi sẽ đến sùng văn quán học bài, 8 tuổi chuyển ra khỏi cung điện của mẫu phi tìm chỗ khác ở, năm đó đại hoàng tử cũng là thời điểm 8 tuổi chuyển ra ngoài, thời điểm đến phiên tiểu tứ của mình, là muốn chuyển đến nơi nào đây, dục khánh cung không được, địa phương kia có điềm xấu, thanh triều phế thái tử, cùng với đại hoàng tử lúc trước, đều là ở dục khánh cung, địa phương nam tam sở kia đủ lớn, không hề thiếu cung điện. Nhưng là khoảng cách đến hậu cung lại khá xa, nhưng là hậu cung lại không có cung điện khác, càng nghĩ, cũng chỉ có nam tam sở tương đối thích hợp, dù sao cung điện hậu cung cũng có phi tầng ở, ngày sau nếu tiểu tứ không chuyển ra hậu cung, cũng có thể cho người giữ lại nhược điểm, nếu không, sửa chữa cung điện nam tam sở trước một chút, hơn nữa, tuổi nhị hoàng tử cũng không sai biệt lắm, là thời điểm chuyển ra ngoài, nếu nhị hoàng tử xếp nhân thủ vào nam tam sở trước. Nói không chừng tiểu tứ sẽ nguy hiểm, Lập Đông, nghĩ đến đây, Trần Mạn Nhu vội vàng hô, Lập Đông ở một bên lên tiếng trả lời, nương nương, có cái gì phân phó, chọn vài tiểu thái giám, bồi dưỡng một chút, qua một đoạn thời gian xếp vào Nam Tam Sở, Trần Mạn Nhu thấp giọng nói, Lập Đông lập tức ứng tiếng, nghĩ nghĩ lại hỏi, có muốn chọn vài cung nữ, cung điện hoàng tử cũng cần không ít cung nữ, như phòng trà nước, phòng châm tuyến, đây đều là không thiếu được. Hiện tại bên người tiểu tứ, đã xuất hiện trạng thái khuyết thiếu nghiêm trọng, lần sau phải bổ sung nhân thủ cho tiểu tứ mới được, ưm, chuẩn bị vài người, bất quá trước năm mới không nên cử động, chờ năm sau lại động, cần phải im ắng. Trần Mạn Nhu nói thêm, lập đông nhất nhất đều ứng xuống dưới, tẩy tốt lắm, Trần Mạn Nhu thay đổi y phục đi ra, chi một nửa tóc vấn lên, một nửa thả xuống, chỉ cắm một cây bạch ngọc trâm trắng trong thuần khiết, bên cạnh mang thêm châu hoa hồng nhạt. Sắc mặt phấn nhuận thủy nộn, đôi mắt quan ba lưu chuyển, dáng người nhẹ nhàng mạng diệu. thời điểm hoàng thượng vào, thấy Trần Mạng Nhu đứng dưới mái hiên, là một bức tranh xinh đẹp như thế, thiếp thỉnh an hoàng thượng, thanh âm thanh thúy uyển chuyển, mang theo vài phần e lệ cùng không khí vui mừng, còn có vài phần chờ đợi, hoàng thượng thấy trong lòng nóng lên, sải bước lại đây đổi Trần Mạng Nhu đứng dậy, thời tiết rét lạnh, tại sao mặt đơn bạc như vậy, nghe thấy thông báo, Thiếp muốn nhìn thấy hoàng thượng sớm một chút, cho nên mới vội vàng đi ra, Trần Mạng Nhu tùy ý hoàng thượng lôi kéo tay nàng, hai người một trước một sau vào cửa, hoàng thượng xoa bóp lòng bàn tay Trần Mạng Nhu, trẫm cũng sẽ không chạy trốn, lần sau ngươi có thể mặc y phục trước, là, đa tạ hoàng thượng quan tâm, sắc mặt Trần Mạng Nhu ứng đỏ, trộm nhìn hai mắt hoàng thượng nói, vẽ mặt kia, 10 phần 10 là tiểu tức phụ vừa qua cửa, muốn mang niềm vui cho phu quân. Lại mang theo vài phần xấu hổ, lúc giật mình, khiến cho hoàng thượng cảm thấy, tình cảnh này, giống như đại hôn, còn nghĩ đến hôm nay vừa sắc phong hoàng hậu, trong lòng lại cao hứng vài phần, trên mặt, cũng mang ra vài phần thoải mái nhu hòa, đưa tay ôm trần mạng nhu vào trong ngực, ngươi là thê tự của trẫm, trẫm không quan tâm ngươi thì quan tâm ai, hoàng thượng đã một năm không tiến vào hậu cung, mỹ nhân trong ngực, xúc giác mềm mại nóng nóng trước ngực như một mảnh lửa nóng, Mùi thơm trên người Mỹ nhân lại quanh quẩn ở chót mũi, làm khí nóng trong cơ thể nhịn không được mở ra, Hoàng thượng Trần Mạn Nhu nhận thấy biến hóa trên người Hoàng thượng, hần dỗi một tiếng, hơi hơi đẩy Hoàng thượng ra, ngượng ngùng nghiêng đầu nhìn chằm chằm cánh tay Hoàng thượng, ngày mệt mỏi một ngày, có dùng bữa trước hay không, thiếp cho người chuẩn bị canh bộ, hảo, dùng bữa trước, Hoàng thượng bình ổn nhiệt lưu trong lòng, nắm tay Trần Mạn Nhu đi đến chính thức, Lập Xuân đã dẫn người dọn xong đồ vật. Mỗi một món thức ăn, đều là tỉ mỉ chuẩn bị, sắc hương vị câu toàn, khiến cho người nhìn đại khai khẩu vị, Trần Mạn Nhu lại rót cho hoàng thượng một chung rượu hoa mai, thuần hương cam liệt, hậu vị mười phần, cho tiểu tứ đến đây thỉnh an, vài người mới cùng nhau ngồi xuống, một bên hoàng thượng là Trần Mạn Nhu, bên kia là tứ hoàng tử, mỹ nhân săn sóc ôn nhu, con trai nhu thuận đáng yêu, một bữa cơm hoàng thượng đều cười toe tué toét, cơm nước xong. Hoàng thượng như cũ khảo sát công khóa của tiểu tứ trước, sau đó phân phó Vú nương dẫn hắn đi xuống nghỉ ngơi, Mạng Nhu, thời gian không còn sớm, chúng ta có nên ngủ hay không, thấy vẻ mặt Trần Mạn Nhu có vài phần khẩn trương, trong lòng Hoàng thượng buồn cười, nhưng cũng có vài phần chờ đợi cùng xúc động, đưa tay kéo Trần Mạng Nhu vào lòng, cúi đầu tại cánh môi phấn nhuận hôn hai cái, sắc mặt Trần Mạng Nhu lại ngượng ngùng, thanh âm nhẹ như mũi kêu, thiếp tới hầu hạ Hoàng thượng. Hoàng thượng cười ha ha hai tiếng, xoay người bế Trần Mạn Nhu, sải bước vào nội thất, phòng trong đốt nến đỏ long phượng, trên giường trải chăn uyên ương hí thủy, bên trong nơi nơi là màu đỏ diễm lệ, nhìn thế nào đều là cảnh tượng tân hôn, đem không khí tiêm nhiễm thêm lửa nóng, Mạn Nhu hôm nay thật là xinh đẹp, hoàng thượng cười ở bên má Trần Mạn Nhu hôn hai cái, Trần Mạn Nhu xấu hổ ngay cả cổ cũng đỏ, càng làm cho người khác muốn nhìn một chút, thân mình bị che khuất có phải cũng hồng hồng ngon miệng giống nhau hay không? Trần Mạn Nhu đưa tay cởi áo cho Hoàng Thượng, hai tay Hoàng Thượng ở trên người Trần Mạn Nhu giao động đốt lửa. Không đợi thoát y phục xong, hai người liền cùng nhau ngã xuống giường, màn che đỏ thẫm hạ xuống, che lấp một mảnh xung quanh màu hồng.